t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu cưỡng bức xạ rủ tổ bi ngăn trở trả cờ d i tương đối nhiều hơn chút cổ nổ hạ nghỉ d i ả dồn dập đi tới siêu trả cờ d i pháo bên người cùng nhau đem trả cờ d i rót vào siêu trả cờ d i pháo ở giữa đây chính là dịch thần vì sao trăm phương nghìn kế thậm chí có giết chết cả c ả xỉ cơ hội đều trước tiên buông tha tuyển trạch bắt được cờ tì nạ một nguyên nhân đã không có cựu vĩ t r ạ c cả đã không có cờ tì nạ đã không có nạ mì cả giờ mì nạ tổ siêu trả cờ giả hầu như thùng rông tê u to cô n ộ hạ nghĩ dạ hiện tại tuy là chiếm thượng phong nhưng cùng s a nhẫn chiến đấu đến hiện tại bọn họ trả cờ giả cũng là tiêu hao không ít hiện tại lập tức kéo ra nhiều như vậy nghĩ dạ bị chế trụ s a nhẫn cũng là áp lực giảm nhiều âm âm một đạo trả cờ giả cự pháo bắn về phía trên cao uy lực so với cờ tị nạ không chế thời điểm thả ra kém rất nhiều lần nhưng đối mặt trên cao rơi xuống thượng đế q u y ề n trượng siêu trả cờ giả pháo đánh vào mặt trên hoàn toàn đem thượng đế quyền t r ư ở n g công kích quỹ đạo chết đi hiu hiu hiu không đợi cổ nộ hạ nghỉ giả thở phào trong bầu trời xuất hiện lần nữa ba đạo thượng đế quyền t r ư ở n g cổ nộ hạ nghỉ giả đại não đều đứng im suy nghĩ của bọn hắn phóng phật bị một đống bay liệm cho trận ở tựa như tại sao có thể như vậy xạ dù tô bỉ chỉ cảm thấy chính mình đầu góc có điểm không đủ dùng xù cả củ trả cờ giả tuyệt đối không nhiều lắm mới vừa rồi còn đem đại lượng trả cờ giả cho mượn dịch thần phong ấn cờ t ì nạ cựu vĩ làm sao có thể còn có thể chế tạo ra thiên cơ vũ khí còn có thể liên tục phong thích nhiều lần như vậy vừa rồi thật vất và chặn một kích ạ xù m à đám người đã không biết bao nhiêu trả cờ giả còn lại cổ nổ hạ nghị giả nhìn một cái chỉ có thể quả nhiên thay thế h ạ xù m à đám người vị trí có thể cứ như vậy xa nhẫn đối mặt cổ nổ hạ nghị giả số lượng giảm thiểu chẳng những áp lực giảm nhiều thậm chí bắt đầu thế lực ngang nhau bắt đi liên tiếp chặn ba đạo thượng đế chi trượng sau đó đã có trên trăm cái cổ nổ hạ nỉ dạ tiêu hao rất nhiều lúc đầu bọn họ giống như x a ẩn luân phiên đại chiến tiêu hao không ít hiện tại lại bị siêu trả cờ dạ pháo như thế hút một cái trả cờ dạ dồn dập chiến lực giảm đi tìm được rồi áp dẻm xi、si、bị nói ra ở ngũ km ra địa phương có một dịch thần ảnh phân thân ở nơi nào nhanh đi đưa hắn giải quyết rồi s ạ dù tổ bi lớn tiếng nói đệ tam hồ c ả đại nhân trong cơ thể hắn còn có trả cờ dạ một cái hì ủ gà nhất tộc nhì dạ tìm được rồi dịch thần vị trí sắc mặt nhất thời đại biến ta thấy hắn trả cờ dạ lại tiêu hao rất nhiều thượng đế chi trượng lại nữa rồi cái gì s ạ dù tổ bi ra mặt đều nhữ lại hắn nhìn thoáng qua bồn phía lúc đầu đệ tứ hồ cả chết để cổ nổ hạ nhì dạ dáng vẻ quê mùa đại điện hiện tại càng ngày càng nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ liên tục đi khu động siêu trả cờ dạ pháo tại như vậy đi xuống không ngừng là cổ nổ hạ có lẽ nhất thôn dân có lẽ nhất thậm chí trong chiến đấu cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng sẽ bị dịch thần m ệ t chết g ê t ẩ m xạ rủ tô b ì vừa định lần nữa liều linh c h é m giết dịch thần lại phát hiện dịch thần đã bị không ít sai nhẫn bảo vệ làm thay mặt bà bà cùng thêm mạo la càng là liều mình chặn lại Sạ dù tô b ỉ muốn đột phá trùng điệp vây quanh thuấn s á t dịch thần căn bản không khả năng Sạ dù tô b ỉ ta thì nhìn ngươi có thể hay không trơ mắt nhìn cổ nổ hạ bị phá hủy nhìn thôn dân bị giết chết mà thờ ơ dịch thần ảnh phân thân lần nữa thi triển hai lần thượng đế chi trượng về sau liền tiêu thất trong đó một đạo thượng đế chi trượng bị siêu trả cờ giả pháo chặn lại nhưng mặt khác một đạo lại không cách nào chặn lại rơi vào cổ nổ hạ thôn trong âm âm một tiếng phóng phật đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng tiếng nổ lớn truyền khắp tư phương từng cái cổ nổ hạ nhỉ dạ tâm đều phóng phật bể nát có bạch nhãn hỉ ủ gạ gian nhỉ dạ đều thấy được cổ nổ hạ dâng lên trùng thiên thổ la n ở Dê, một cái hố to vô căn cứ xuất hiện tại cổ nổ hạ cả vùng đất thượng đế chi trượng rơi xuống vị trí rõ ràng là hổ ca đại lâu mà hiện tại đừng nói là hổ ca đại lâu lấy hổ ca đại lâu làm trung tâm phương viên mấy trăm thước tất cả đem đều bị hủy một cái sâu trăm mét hố to xuất hiện bạch nhãn phạm vi tầm mắt ở giữa càng là tiếp cận hố to trung tâm vị trí lại càng sâu thượng đế chi trượng càng là trực tiếp đâm vào đại địa vượt lên trước hai trăm m không chỉ địa phương chấn động mãnh liệt phía dưới nếu như không phải tầng hầm ngầm trải qua các loại nhận thuật củng cố có kết giới hiện tại bên trong thôn dân ít nhất tử thương không ít dịch thần xạ rủ tổ bị hai mắt đều nhanh phun ra lửa đừng biểu hiện như vậy phẫn nộ ta so với ngươi càng thêm sinh khí câu mười điểm tuy là ngươi người lao sư này không để bụng đệ tử của mình chết sống lại càng không lưu ý dùng đê tiện đến lợi dụng chính mình học sinh bệnh sợ máu đi đối phó nàng nhưng ta nhưng là cực kỳ lưu ý các ngươi cổ nổ hạ đạn dỗ không phải là ưa thích dùng nhất loại này phương thức tới cưỡng bức những người khác sao hiện tại ta liền một điểm một giọt toàn bộ trả lại các ngươi dịch thần lãnh đạm nói ra n a m chính là cái kia ảnh phân thân mặc dù không có trả cơ dạ ta bản thể cũng không có thế nhưng ta nhưng có thể tiêu hao chính mình sinh mệnh làm giá lần nữa phóng ra thượng đế chi trượng làm đại địa bị đâm xuyên đến trình độ nhất định đã không có mấy trăm thước đại địa cắt đ ứ t bảo hộ kết giới cũng phá nát rơi ta lại dùng đầu đạn hạt nhân ở cổ nổ hạ phụ cận làm nổ sẽ như thế nào đầu đạn hạt nhân cổ nổ hạ thượng nhẫn cổ nổ hạ cao tầng đều biết đầu đạn hạt nhân là cái gì đã từng dịch thần ở trên sa mạc động tới cái này một loại vũ khí có thể hủy diệt phương viên mười km thậm chí xa hơn địa phương vũ khí đáng sợ vừa nghĩ tới sâu mấy trăm thước đại địa bị đâm xuyên đầu đạn hạt nhân ở phụ cận bạo tạc chỉ là người bình thường thôn dân hoặc là biết chút trả cờ dạ tiểu hải tử cô nô hạ đời kế tiếp trồi tuyệt đối là tử thương hầu như không còn x a d ù tobi không thể để cho hắn làm như thế nếu như hắn làm như vậy coi như chúng ta lấy được trận này chiến tranh thắng lợi cô nô hạ ni g dạ cũng bằng không căn mẹo thấm chúng ta sẽ triệt để mất đi đệ nhất khi chúng ta thế hệ này nhì dạ già đi sau đó cổ nổ hạ thì xong rồi u tạ tản cô hà nói rằng tuổi thọ của ta cũng không thiếu đại khái còn có hai ba mươi năm đi tính toán đâu ra đấy đều có thể phóng thích nhiều lần thiên cơ động năng vũ khí phóng thích một lần đầu đạn hạt nhân dịch thần không ngừng cho xạ rủ tô bị làm áp lực cũng không ngừng cho cổ nổ hạ nhì dạ làm áp lực dịch thân làm như vậy hoàn toàn diệt sạch xạ rủ t ố bị hưởng cố cổ nổ hạ n g h ì dạ cảm xúc cùng ý tưởng tiếp tục liều mạng tranh đấu đi xuống cách làm nếu như hắn làm như vậy phòng t r ừ n g những cái này cổ nổ hạ n g h ì dạ đều sẽ đối với hắn nội bộ lục đục thậm chí đều chiến ý hoàn toàn không có những thứ này cổ nổ hạ n g h ì dạ hải tử thân nhân toàn bộ đều dưới đất trong chỗ tránh nạn mà ta bọn họ làm sao có thể thờ ơ xạ rủ t ố bị biểu tình quả thực cùng biến sắc long h i ể u được vừa so sánh với âm tình bất định nhìn ra được nội tâm của hắn c u ấ n quýt cực kỳ cầu thả cầu vô tốt